c h ư ơ n một trăm tám mươi lăm trị liệu xù nạ đặc hiệu thuốc đúng rồi quê n h à ta câu có nói một say giải khai làm buồn một chén này là t ù đào rượu ở ta điều chế hạ cùng tiên huyết giống nhau như l ú c n g ư ờ i uống lời của nó mọi phiền não cũng bị mất dịch thân nói rằng rượu xù nạ sắc mặt vui vẻ của nàng kêu rên ngoại trừ đánh bạc ở ngoài chính là uống rượu đặc biệt thân nhân sau khi chết càng phải như vậy hiện tại nàng nằm ở một loại sợ hãi cha nz thi trong đầu không ngừng hiện ra thân nhân chết đi hình ảnh đưa tay cầm cái chén uống đi vào mùi rượu quá n h ạ t ân còn có chút kỳ quái vị đạo nhất đó là dĩ nhiên ta bỏ thêm một điểm tiên huyết đi vào đương nhiên yên tâm không phải của ta tiên huyết còn gấp đến độ phía trước ta hỏi ngươi cầm một điểm tiên huyết sao toàn bộ đều là chính ngươi dịch thần nói no y nôn s ù na nhất thời nôn ra một trận chỉ tiếc đã toàn bộ vào cái bụng kiên ẩu một h ồ i nhưng cái gì đều phun không ra xù nạ ngẩng đầu lên thời điểm lại phát hiện trước mặt mình xuất hiện ba cái c h ậ u cá vàng bên trong chứa thủy toàn bộ đều cùng máu tươi nhan sắc là một dạng ngươi cái này tuyệt thế đại hôn đản chờ cho ta ta sẽ không bỏ qua ngươi xù nạ h ư u khí vô lực phát sinh hung ác quát lớn liên tục bị chơi s ỏ mấy lần nàng không biết những thứ này là không phải tiên huyết ngươi có thể mang mấy thứ này trở thành không phải máu tươi dịch thân nói ra ba mươi ngày rất nhanh thì qua đến lúc đó chị không hết ngươi tới phiên ngươi đánh ta đi ta nhẫn sau ba mươi ngày ta không đánh được làm thay mặt bà bà cũng không nhận được ngươi ta xù nạ liền theo họ ngươi xù nạ không ngừng nói thầm dùng ca y y nghi na y chống đỡ cùng với chính mình không thế ha nàng rất muốn một quyền đem dịch thần đánh bay ra ngoài nhưng nàng không bằng nói trước mặt chậu cá vàng chứa là không phải tiên huyết xem ra hữu dụng xỉ r ù n vẻ mặt sắc mặt vui mừng dù nạ sắc mặt tuy là tái nhợt nhưng bởi vì bị dịch thần đùa bỡn mấy lần nàng phân không phải t ì n h tưởng những thứ này là tiên huyết vẫn làm à u đỏ nước tình tình huống bên dưới cộng thêm tức cảnh hông muốn quần đầu dịch thần ý tưởng nhánh chống nàng của nàng khí sắc so với đơn thuần chứng kiến tiên huyết muốn tốt rất nhiều x h i、si、dun ba mươi ngày qua đi xem ta như thế nào thu thập ngươi dù nạ hừ một tiếng trong đầu của nàng hiện tại thường thường nổi lên làm tay nạ ạ kỵ bọn họ chết đi hình ảnh nhưng là lập tức lại nghĩ tới những khả năng này là nước cà chua hoặc là màu đỏ thủy di gì, gì đó để nàng tức giận được nghiến răng nghiến lợi chủ yếu là có vừa rồi dịch thần chăn đệm tâm tư bị rời đi một chút nàng chưa có hoàn toàn đắm chìm trong đi qua bi thương ở giữa kế tiếp 29 i m n dặm mặt dịch thần mỗi ngày đều biến ra các loại nhiều kiểu mới tới dàn vật xù nạ thần kinh cực hạn chịu đựng mới vừa rồi còn ố n g p ù đào rượu lại trở thành tiên huyết nước tắm b ô n g nhiên biến thành màu máu, máu. ngủ thời điểm bỗng nhiên một chậu tiên huyết xối qua đây các loại các dạng trò gian trá chỉ có xù nạ không nghĩ tới không có xù nạ không gặp được dù nạ tinh khí thần cũng một ngày so với một ngày tốt nhưng nếu như ngay từ đầu liền nói cho nàng biết những thứ này là huyết nàng cũng phát hiện là máu vẫn sẽ sắc mặt tái nhợt nhưng tiên thiên hướng về phía ngày di ra ra hướng về phía hơn nữa sẻn dù nạ ạ kỷ đám người đã chết đã nhiều năm ở thời gian đánh bóng cùng xù nạ chính mình cố ý kiểm nén hạ coi như chứng kiến tiên huyết nhớ tới tới phản ứng cũng sẽ không giống lấy trước kia vậy cường liệt dịch thần đã hai mươi chín ngày còn có một ngày ta xem ngươi có cái gì nhiều kiểu mới nếu như hôm nay qua đi ta thấy tiên huyết còn sợ lời nói ngươi liền chết c h ắ c ta hai mươi chín thiên chịu khổ ngươi cho ta toàn bộ trả lại xù nạ cắn răng nghiến lợi gầm nhẹ nói đương đương làm tay công c h ú a cư nhiên giống như một con rối giống nhau bị dịch thần các loại trò gian trá đùa bỡn ba mươi ngày nghĩ đến đây trong lòng nàng oán khí cùng tức giận thậm chí đạt tới có thể sánh ngang hồi tưởng lại làm tay nạ ạ kỷ đám người chết thời điểm tâm tình bi thương trình độ cũng chính là cái này một cô nỗ lực vẫn chống đỡ suna để cho nàng cắn răng nghiến lợi nhẫn qua hai mươi chín thiên vừa nghĩ tới chính mình hai mươi chín thiên tới nay hình như là một con mẹo bệnh giống nhau bị dịch thần trà sắt tròn đẻ làm thịt nàng liền tức giận đến một độn đều nhanh thức tỉnh rồi còn có một ngày đây sốt u ruột cái gì dịch thần mới giơ tay lên tú nạ liền lập tức cảnh giác nhìn hắn chớ khẩn trương ta chỉ là dự định mang ngươi đi ra ngoài một chút yên tâm đi ta nói rồi ba mươi ngày nếu như chị không hết lời của ngươi mặc cho ngươi đánh dịch thần nói rằng ngươi có tốt như vậy a s ù nạ bị giam ở chỗ này hai mươi chín ngày cũng nghĩ ra đi hít thở một chút không khí mới m ẹ lập tức cũng gật đầu câu mười điểm một dịch thần ngươi còn có cái gì phương pháp nếu như qua hôm nay s ù nạ đại nhân đều tốt không được nói ta cũng không giúp được ngươi shi jun nhỏ giọng nói rằng mấy ngày này nàng nhìn đi ra dịch thần là thật tâm muốn chữa cho tốt s ù nạ nếu không nàng cũng sẽ không đối với dịch thần nói những thứ này yên tâm ta sẽ không lấy chính mình mạng nhỏ mở ra vui lùa ta hôm nay nhưng lại chuẩn bị c h ữ a cho tốt s ù nạ đặc hiệu thuốc dịch thần nói rằng đi đánh cuộc một lần như thế nào đây vừa mới đi ra s t ù nạ trước tiên liền giết hướng sòng bạc nàng không thể không cân nhắc qua hiện tại liền làm thịt dịch thần nhưng suy nghĩ đến chính mình dịch thần g à o h o ạ n phòng trưng chính mình vừa ra tay dịch thần liền ném một đống tiên huyết tới rồi đến lúc đó còn không phải là mình p h i ê n muộn không có khi này cái thời điểm x ú nạ đang ở chính mình thoải mái còn có một ngày ngày mai ta xem tiểu tử này sẽ cho ta một cái cái gì b ằ n giao a đang ở x ú nạ đi tới sòng bạc nhóm cửa thời điểm một đạo nhân ảnh đ ỗ n g nhiên từ bên trong bay ra ngoài x ú nạ hơi chút nhìn một cái đồng tử liền dừng hình ảnh ở trên người hắn đó là một cái mười hai mười ba tuổi có một đầu màu trà tóc n g ắ n thiếu niên làm tay nạ ạ k ỳ s ỉ dùn nhìn một cái nhất thời kinh hô lên thiếu niên này bất kể là thần thái vẫn là tướng mạo vóc người đều cùng xù nạ đệ đệ giống nhau như lúc bà n lại dám tới sòng bạc đoạt tiền ta xem ngươi tràn sống vài cái người hung dữ đi ra vây quanh trước mặt làm tay nạ ạ kỳ một trận quần đầu vài cái đại nhân không ngừng ấu đả phía dưới làm tay nạ ạ kỳ trên mặt trên tay trên người rất nhanh thì dính đầy tiên huyết ánh mắt của hắn nhìn về phía xù nạ trên mặt tiên huyết để xù nạ cả người run cái này phút chốc xù nạ chỉ cảm thấy thời gian trở về quá khứ lúc đó nàng đã tới chậm cũng không cứu lại được làm tay nạ ả kỷ xù nạ ngươi vẫn còn ở làm cái gì ngươi nghĩ nhìn hắn chết sao dịch thần ở xù nạ bên thai hét lớn tỉ tỉ làm tay nạ ả kỷ lúc này trợn hướng về phía xù nạ vị trí r ố i chu dành tay không biết là bị đánh xuất hiện ảo giác vẫn là cái gì một tiếng tỉ tỉ một dạng thần thái một dạng thanh âm một dạng tướng mạo đồng dạng là cả người tiên huyết chú nạ thân thể kịch liệt run rẩy đấu đứng lên cầu thả cầu vô tốt